Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy được thứ gì không? Mọi người hãy mau vào đây đi Dường như chúng ta đã có thêm một manh mối Về phương pháp hóa giải rồi Phật bảy sao? Vâng Vâng thưa bố Kiểu vì trả lời ông Quân rồi cô đưa bức di thư đó cho ông Quân Quan sát hội dòng Quân đọc to Đoạn di thư đó lên cho tất cả mọi người cùng nghe Đứng trước ngôi mộ đá của lý ngạn rừng Hai tên Tống Phong và Tống Đình như chết lạc đi Vì những hoài niệm của năm xưa Lại đang trào dâng lên khắp cơ thể ma quái của mình Cứ như vậy hai anh em họ vẫn đứng im lềm bận động Như muốn gửi một bức thông điệp nào đó Đến người sư muội đó khuất của mình Sau cùng một trong hai kẻ mới chịu lên tiếng đốt Đó là Tông Phong Lý sư mụi Hai anh em ta đành phải có lỗi với sư mụi ở đây Ở nơi ấy xin muội đừng ngoan trách ta Khi nào có được sức mạnh cuối cùng ra là Thì chúng ta sẽ ngày ngày trò chuyện với muội Để cho mũi sẽ vơi đi bớt Được những sự cô đơn Nói rớt lời tuyến Tống Phong Nhìn về với người em Tống Đình Thì nhận thấy trong ánh mắt của Tống Đình Hơi có chút bất ảnh Tống Phong liền hỏi Có điều gì mà khiến đề đề phải đo lắng nhiều đến vậy Gây đứa mắt nhìn sang Vì Tống Phong Tống Đình trả lời Trong bộ dạng trầm ngầm Liệu chúng ta làm như vậy có sớm quá không Em chỉ e rằng nếu mang quan tài đổi lên bây giờ Thì âm khí của lý sư muội Sẽ bị suy giảm đi rất nhiều Lúc ấy chỉ sợ âm khí của sư muội quá yêu khiến Gia-la không thể nhập thân sư muội rồi chuyển sức mạnh sang cho chúng ta. Không sao đâu, để để đo lắng qua rồi. Tuy âm khí của sư mội có phần giảm đi nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kết cục nhiều đâu. Nếu như chúng ta không chiếm được nguồn ma lực ấy thì cũng sẽ không một ai có được nó. Ta để nguồn ma lực đó chia đều cho phiêu vân kỳ tử. Còn ấy đã để nó lọt vào tay một trong số bọn chúng. Hành động lần này của chúng ta là lành ít giữ nhiều Chúng sẽ không dễ dàng để chúng ta hoàn thành được tâm nguyện Vì vậy chúng ta phải tiến hành ngay bây giờ Để còn dê bê chủ động Vâng, mọi chuyện xin nghe theo sự sắp đặt của anh Chúng ta mau tiến hành tối Nhưng trong âm khí của em có vẻ không được tốt cho lắm Không xa đồ hành, có lẽ là sợ em lo lắng nhiều quá tối Tổng Phong kéo bắt đầu như để đồng tình với lý do mà Tống Đình đưa ra Nhưng dù Tống Phong không muốn nói thì Tống Đình vẫn nhận ra rằng âm khí của sư ca mình cũng đang có một chút gì đó bật ổn. Chậm dài tiến lại bên nấm mộ của người sư phụ sâu số Hai anh em nhỏ tổng cụ khe khẽ lâm dâm khấn nguyện. Có lẽ bọn chúng đang cầu nguyện cho cái thời khác định mình ấy sớm được án bạc. Đứng bên sát nấm mộ, Tống Phong đưa anh mắt đầy quyết tâm sang phía Tống Đình như đã ra hiệu cho người em của mình rằng công việc có thể bắt đầu. Nhận được ánh mắt đó của anh Tống đỉnh khẽ gật đầu như nhận lệnh Nhưng hắn chưa kịp động tay thì bất chợt Hắn ngã quỵ xuống biển năm mồ Trước sự ngỡ ngàng của Tông Phong để Đây để đây, có chuyện gì vậy? Giọng Tông Phong hốt hoảng Em cũng không biết nữa Chỉ thấy trong người như bị mất hết Và mất hết toàn bộ âm khí Tứ chi tê bước lạ thường Tống đi trả lời bằng một giọng theo thảo Rồi người án giật lên liên hồi Trong cơn đau đớn Quá bất ngờ trước sự việc ấy Tống Phong chỉ biết quỷ gối sát bên người em của mình Miệng gào lên phân nộ Trời ơi, sao lại thế này, sao lại thế này Miệng gào lên như một con thù hoang đang bị giam cầm Rồi bất chở Tống Phong cũng ngã khủy xuống bên cạnh người em của mình Toàn thân tê ra Trời ơi, chúng ta đã bị trúng yểm bua thuật rồi Tống Phong vẫn tiếp tục gào lên trong điểm đau đớn Nhưng tiếng gào ưu ất tượng trưng cho sự thảm bại, ê trẻ Mặt Tông Phong vẫn nhìn sang phía người em tống Đình Đang đau đớn quản quả trên nền đá miệng ăn u ơ Hắn đã không thể nuôi giấc mộng thành công Và còn hại chính người em trai của mình nữa Cái cảm giác chuẩn bị về thế giới bên kia Như đang tiến sát lại gần hắn hợp Đầm khi đã bị mất hoàn toàn Giờ chúng chỉ như hai con thú đã bị sập bệnh Và không gì có thể cứu vãn được Ánh mắt vẫn ánh lên sự bất hận vô cùng Tống Phong cố gắng lấy một chút sức tàn hắn Giết lên thành lời Qua kẻ Kẻ nào kẻ nào Kẻ khốn kiếp nào đã hại ta Sao vậy Người vẫn chưa phục hạ Tống Phong Một dòng đàn bà là anh lạnh vàng lên Dòng này ấy như xuyên thùng Cả màn đêm lạnh buốt Rồi lo thẳng đến tài Tống Phong Làm hắn phải xứng người lại Vì trong tiềm thức hắn vừa nhận ra được rằng Đó chính là giọng nói của cô nhân năm xưa. Quan Trí dung, người ngươi vẫn còn sống sao? Miếng là ba giờ đồng phong phải hoàng hốt thực sự, vì người đó đúng là Quan Trí Dũng. Một... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net